Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. một phòng trong phòng với hắn không cần phải bị thảm vậy chứ Có muốn tắm rửa hay không? Nhìn nàng cứ mắt mày ủ ê, bộ dáng bị thảm muốn chết, đoàn lỗi liền mở miệng hỏi nàng Linh lan sau khi nghe xong cặp mắt nhất thời sáng lên Đi ra khỏi nhà thì không thể so sánh với việc ở trong phủ đệ đoàn ra Nàng vẫn cố gắng không tăng thêm phiền toái cho thiếu gia Nhưng đối với khát vọng tắm rửa thì không thể nào để đén Một đường đi tới đây thật đúng là đã khiến thiếu xa vì nàng mà tốn không ít ngân lượng. Đoàn lỗi khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra khỏi sương phòng phân phó tiểu nhị, chuẩn bị nước nóng. Sau một lúc lâu, hai tiểu nhị khiêng vào một thùng tắm lớn, sau đó lại từng thùng, từng thùng nước nóng nhỏ, rót vào thùng tắm. Khi nóng trong thùng bốc hơi lên, tâm tình vui thích của linh lan cũng theo đó mà sôi trào lên. Không kịp chờ đợi, mà muốn thoát ra quần áo, nhanh chóng bước vào làn nước ấm, hưởng thụ tắm rửa, nhưng nàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích chỉ vì thiếu gia vẫn còn ở trong phòng. đợi chồng chốc lát nhìn thấy hắn vẫn như cũ ngồi trước bàn, giống như không có ý tứ đứng dậy rời đi, nàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi: người không ra ngoài sao? Tại sao ta phải đi ra ngoài? Chúng ta là vợ chồng, có nhớ không? hắn mỉm cười nói. Linh lạt nghĩ muốn thét chói tai, cho dù là vợ chồng ta vẫn có thói quen tắm rửa một mình. nàng đen đèn muốn bùm nổ cảm xúc dịu dàng nói với hắn. nhưng mà lúc trước chúng ta vẫn thường cùng nhau tắm rửa. hắn mỉm cười nói với nàng. gạt người. linh lan át chế không nổi liền nói ra âm thanh có chút bèn nhọn. làm sao người biết ta lừa ngươi? ngươi không phải cái gì cũng không nhớ sao? hắn khẽ nhường lông mày, nghi hoặc nhìn lại nàng. Linh Lan thân thể cương cứng một chút, không tự nhủ né tránh ánh mắt của hắn, lắp bắp nói: "Ta, ta mặc dù không nhớ được, nhưng là trải qua mấy ngày nay, ta, ta cảm thấy với tính cách của mình cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đây là cảm giác của ta cho ta biết." Một câu cuối cùng lại rất kiên định. Cần gì dựa vào cảm giác, chỉ cần tin tưởng ta là đủ rồi. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, sau đó lại đứng dậy đi về phía nàng, để Vi Phu hầu hạ người thay quần áo. A, Linh Lan thật, thật muốn thét trói tai Người đi ra ngoài Kích động thét trói tai hóa thành một cụ lực lượng Khiến nàng đi đến đẩy hắn ra ngoài phòng Sau đó tức giận đẩy hắn tới trước cửa Mở cửa phòng, lại đẩy hắn ra ngoài cửa Đóng cửa, khóa lại Một loạt động tác làm liền mạch Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ của hắn Nàng hôn hàn nhìn chầm chầm cửa phòng Thật giống như nhìn như vậy Có thể xuyên thấu qua cánh cửa này Chừng cái tên nam nhân đang cười ngoài đó Ta ở gian phòng kế bên Cần gì thì gọi ta Hắn ngoài cửa cười nói Thanh âm dần cách xa Linh Lan giúp cuộc thờ dài một hơi Lại cảm thấy có chút buồn cười Thì ra là thiếu gia cũng có một mặt bướng bỉnh như vậy nha Lúc mở cửa để hắn đi ra Nàng lúc này mới phát hiện Hắn căn bản là trêu chọc nàng Bởi vì nếu hắn thực sự muốn thân cận cùng nàng Như thế nào lại không khóa cửa trong tình huống Muốn giúp nàng tắm rửa thay quần áo đây Tất cả đều là trêu chọc nàng Bật cười lắc đầu Nàng đi về phía thùng nước tắm Điều chỉnh vị trí bình phong một chút Sau đó bắt đầu tắm rửa Hưởng thụ khoảng thời gian vui thích này Bởi vì được tắm rửa Nên Linh Lan vẫn duy trì tâm tình vui vẻ Đến trước giờ thắp đèn Bởi vì đốt đèn là thể hiện trời đã tối Đại biểu cho việc sắp tới giờ đi ngủ Sau đó nàng phải cùng hắn chung giường chung gối Xẹp qua không muốn nghĩ đến chuyện này Nàng càng người lâm vào một loại phiền não lo âu, cộng thêm suy nghĩ lung tung khiến nàng đứng ngồi không yên, thật không dễ chịu. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì nàng sớm muộn gì cũng sinh bệnh mất. Buổi tối đầu tiên bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, cùng quá mức kiếp sợ, nàng vạn bất đắc sĩ mới không thể ngăn cản hắn. Tối thứ hai là bởi vì mệt mỏi mà mơ hồ vượt qua cho nên không thể ngăn cản hắn. Này đã là tối thứ ba, dưới tình huống cả người nàng không có vấn đề gì. Có nói gì chẳng nữa, nàng cũng không muốn nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, với nàng chưa phòng ngủ mới được. Bởi vì trước sau gì việc nàng nói dối là mất trí nhớ cũng sẽ bị vạch trần, hoặc do nàng chủ động khôi phục trí nhớ, thì nàng còn có thể lấy cớ này nói với bên ngoài rằng thiếu gia ở trong phòng nàng hoàn toàn là để chăm sóc cho bệnh nhân là nàng, cả đêm nằm ở trên bàn nghỉ ngơi. Về phần tối nay, vì sao không thể đồng dạng lấy cớ đó? Lý do rất đơn giản chính là bệnh nhân nàng đây đã có thể tự mình xuống giường tắm rửa rồi ba đêm làm sao còn cần người chăm sóc đây tóm lại tối nay nhất định hắn phải đến gian phòng khác ngủ mới được linh lan quyết định nhưng đầu lại chống không mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp nào cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện